Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và người rơi vào hoàn cảnh tự mình không tự nguyện Nhưng mà bọn họ Cho dù bị ghét như thế nào Vẫn có thể tìm ra cách thích ứng Chỉ có cô Vĩnh viễn dường như là không thích hợp Chưa bao giờ học cách thích ứng Chỉ là không ngừng chịu đựng Hòa gia tâm không trả lời Chỉ lặng lặng vì chính mình mà nốc một chén rượu Chuyện của anh Nang phải mất một thời gian nữa Mới có thể thu xếp được Sau khi mọi chuyện kết thúc Em đến Canada đi tìm vợ của em đi Phong vị mãn nói Anh làng cũng đã đi rồi Em không cần phải tự mình miễn cưỡng chịu đựng cuộc sống ở đây Rời đi rồi sao Hoa dâu tâm không có phản đối Chỉ là kinh ngạc gật đầu Phong vị noãn nhìn cô Không cần phải nhiều lời nữa mà lặng lặng rời khỏi Nếu như có thể rời đi cô cũng muốn rời đi Nốc cạn chén rượu mạnh vào Lại bị chất lòng cay nồng đó làm cho sặc ra nước mắt Cô nhân đó muốn khóc to một lúc Rồi cơ thế Lê rượu mạnh lại từng ly từng ly nốc vào Ý thức dần dần trở nên mông lung. Trong lúc cô đang choáng váng, thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên, sợ soạn một lúc cô mới tìm được nó. Cô lãng thoáng nghe thấy tin thức của một người đàn ông xa lạ, nào đó thông báo ở trong di động, liền đột nhiên tỉnh táo lại. Tiêu Hoàng Ấn, hiện tại đang ở trong tay bọn tao. Các người muốn gì? Các người muốn gì? Đầu tự như bị người ta túm lấy rồi cho một cáo nước lạnh, sợ thầm kinh hãi hoảng sợ mà cất tiếng hỏi. Bọn tao tình nghĩ lấy anh ta, đổi lấy tin tức của huyết lặng. Giọng nói của người đàn ông xa lạ đắc ý nói xong, rồi thông báo cho cô địa điểm gặp mặt. Bọn họ, bọn họ làm sao có thể biết Tiêu hoàng Uẩn ở chung một chỗ với cô? Hòa dầu tâm cố gắng từ trong trí nhớ tìm ra các manh mới. Không phải tất cả mọi người đều nghĩ Tiêu hoàng Uẩn là đối thủ một mất một còn của anh trai sao? Tại sao có thể lấy Tiêu hoàng Uẩn đến đến uy hiếp cô chứ? Không có được đáp án, cô chỉ có thể dựa vào lo lắng trong lòng mà suy nghĩ. Bất luận như thế nào, cô đều không muốn anh bị thương. Đã gần một tuần này, công ty luật sư Hằng Ấn bào trùm một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ông chủ, kiêm đại luật sư, một quý công tử ôn nho nghiêm cần ở trong mắt mọi người. Cần đây tính tình rất chi là tồi tệ, mọi người đều nâm nấp lo sợ, như thể đang dẫm lên một tầng băng mỏng. Viết lại đi. Giọng nói trầm tấp lạnh lùng tốt ra hai tiếng, khiến cho người ta phải phát chôn Hai vô lượng mặt mày ủ rũ, cầm lấy tờ đơn kiện bị trả lại, thất thố rời khỏi văn phòng, thật sự đã loạn hết cả rồi. Tiêu Hoàng Uyển cực kỳ bực bội cầm lấy tách cà phê, lại phát hiện ngay cả cà phê cũng cạn tới đáy. Định nhấn điện thoại nội bộ gọi người đưa tới, thì chợt nhớ ra, sau khi sơ Tâm bỏ đi, chức vụ trợ lý vẫn còn đang bỏ trống. Hoa Giờ Tâm, trong đầu vừa mới hiện lên cái tên này, thì trái tim liền truyền đến cảm giác đau đớn nhức nhối. Cô mới rời đi có 4 ngày, Mà cứ như là đã 4 năm Sau khi cô rời đi Mỗi giây mỗi phút đều trôi qua với anh khó khăn như vậy Cuộc sống của anh hơn 1 tháng qua Đã bị cô chiếm giữ hoàn toàn Từ văn phòng tòa án đến nhà riêng Tất cả những nơi anh thường xuyên lưu tới Đều bị hình bóng của cô chiếm cứ Ngay cả khi mở tủ lạnh Cũng nhìn thấy mấy hộp kem vì cô mà mua Đang nằm lặm lẽ ở trên ngăn đá Anh không muốn thừa nhận Nhưng mà chết thiệt qua thật rằng Anh đang rất nhớ cô Nhớ những lúc bị cô quấy rảy Nhớ khuôn mặt tươi cười của cô, nhớ bộ dáng cô co tràn bên cạnh anh làm phiền anh xem hồ sơ. Thật là đáng chết mà. Tiều Hoàng Ấn tức giận ném cách cà phê ra phía cửa. Này, có cần phải ra tay độc ác như vậy hay không chứ? Tay cà phê rơi xuống đất, một khuôn mặt nam tính tuấn tú xuất hiện ở trước cửa. Đội trưởng hạng kính chi? Cậu ở trong này làm gì chứ? Tiều Hoàng Ấn sắc mặt không tốt một chút nào, trừng mắt nhìn đội trưởng cục cảnh sát trẻ tuổi đang đứng ở trước mặt có lẽ anh ta không nên xuất hiện ở nơi này. Hạ kính chi cũng rất hiểu điều này, nhưng vẫn có một chút cảm thấy mình giống như là ngôi sao rất tuấn tú đi nhầm vào studio. Tôi tới đây là có lòng giúp đỡ, tiện đường đi qua. Thiện Lôi muốn tôi đến thông báo cho cậu biết, hòa vị tiểu thư kia đã mất tích, nhân tiện hỏi cậu có một chút tin tức nào hay không. mất tích ư? Tiêu Hoàng Quần con người đen lộ ra vẻ bất an. căn cứ và lời khai của nhân chứng, trước khi rời đi cô ấy từng nói rằng muốn đi tìm cậu. Chuyện xảy ra khi nào? Tìm anh ư Tiêu hoàng ẩn cô họng căng thẳng vội vàng lên tiếng. Vào khoảng 3 giờ sáng hôm nay, tuy rằng theo thời gian quy định của pháp luật thì chưa được coi là mất tích. Thế nhưng chúng tôi nghi ngờ tính mạng của hoa tiểu thư có thể gặp nguy hiểm. Hạng kính chi rất an phần báo cáo, cũng vừa lòng nhìn sắc mặt đại biến của vị đại luật sư luôn luôn ở trong sở cảnh sát không đổi sắc đối đầu với cảnh sát. Nghe nói bên kia xã hội đen đã có người trao ra một số tiền lớn cho ai phát hiện ra tung tích của huyết lang và tiểu thư mất tích có khả năng liên quan đến việc này. Cậu nói cô ấy bị bắt cóc sao? Một chút điềm tĩnh nơi con người đen đã hoàn toàn tan rã, anh chi tiết một chút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net